quyện hồn tình quá trụ tim em 385 ngày hôn nhân tác giả Hoài Cừu diễn đọc Đàm Mai truyện được phát trên YouTube Đàm Mai chương 55 ngày 4 tháng 1 cái nhìn thoáng qua chỉ chấn cả người thận điềm tĩnh không thuộc loại khiến cho người ta phải thấy kinh diễm ở giữa hơn 200 mỹ nữ tại Đà Cô không có chút thu hút nào, nếu ở giữa những người bình thường, may ra trong cô mới có chút khả quan. Bình thường trang phục con mặt đều là hàng hiệu, mặc dù không nổi bật, nhưng vẫn đơn giản và trang nhã. Nếu người nào biết nhìn sẽ phát hiện quần áo và giày dép của cô đều thật tinh tế, nhưng nếu đứng chung với đại chúng bình thường, dáng về phong cách, hình thức, tuyệt đối sẽ không bao giờ chói mát bởi vì cô không thích cảm giác bị người ta nhìn chăm chú. khuôn miệng đầy mặt trái xoan, mắt hai mí vừa phải, cả người coi như thanh tú. Nếu gặp đúng lúc tâm trạng cô tốt, cười vui vẻ, khuôn mặt lập tức sẽ sáng lên, vô cùng rạng rỡ. Hai chiếc má lún đồng tiền rất sâu kia sẽ tinh nghịch hiện ra, khiến cho người ta không nhìn được muốn âu yếm. Nhưng mà cơ hội để chúng xuất hiện cũng không nhiều. Bởi vì trong những tình huống thông thường, lành tử tình điều cư xử rất điềm tĩnh. Cho dù có cười, cũng chỉ hơi miệng cười. Cái miệng công thức hóa kéo ra hai bên, xem như cái miệng cười lịch sự. Phong cách áo tấm của cô cũng giống hệt như tính cách. Người hiểu biết về bơi lội nhất định sẽ phát hiện giá trị chiếc áo tấm của cô rất xa xỉ. Thực sự là một chiếc áo giúp hỗ trợ kỹ năng bơi. Nhưng nếu là những kẻ chỉ nhìn về khuôn mặt và dáng người, à, chỉ sợ lại liếc mắt nhìn qua một cái, thấy cô không có phụ trợ gì trước ngực, liền sẽ nhẹ nhàng lắc đầu. Điểm này có lại không chút nào thấy bận tâm. Hứng thú của cô là bơi lội, hồ bơi ở câu lạc bộ này rất tốt, bể bơi được thiết kế giống hình lập phương. Mỗi lần tới đây chơi điều khiến cho cô có cảm giác như đang tham gia thi đấu. Nếu không phải bản thân bỏ học giữa chừng, cô khả năng có thể còn bộc lộ tài năng ấy chứ. Còn nhớ rõ lần đó ở cuộc thi tranh giải, sinh viên bơi lội toàn tỉnh. Cô vậy mà đã đạt thành tích đứng vị trí thứ nhất. Không biết vì sao, cứ mỗi lần nhìn thấy nước, cô lại có cảm giác rất hưng phấn, giống như chính mình hóa thành một mỹ nhân ngư, ở sinh sức thoải mái vui vẻ. Ê, hey, tử tình, hôm nay cậu đừng mãi chú ý xuống đến các hồ bơi kia nữa kiểu gì cũng phải tìm một người cùng bơi đi so với các cô ấy mình lại cảm thấy dáng người không quá khoa trương của cậu lại thụ mắt hơn quá ánh tiếng cười nổi ai ai ai Tiết nhi ý của cậu là gì Dáng người của bọn mình rất khoa trương sao bọn mình đây là sức hấp dẫn nữ tính có được không Chu nhân không chịu Tán bố Nhi cũng lập tức lại cùng chu nhân đứng về mộng phía chiến hào. Mình nói nhé tuyết Nhi, cậu đừng có giả mù sa mưa để kích thích tử tình của chúng ta. Chúng ta đều là những người phụ nữ kiêu ngạo. Nếu cậu không phải người đàn ông của mình nên mới bảo thủ thế này. Chỉ sợ là cũng không kém cỏi hơn so với bọn mình nha. Ha ha, được rồi, biết các cậu có xuất yến rũ là được chứ gì. Đi thôi, A Hàng đang đợi chúng ta kìa, tổ thứ hai mươi ở bên kia, quách ánh tiếc dơ một ngón tay mạnh mai lên chỉ, mọi người liền thấy ở phía đối diện, đã tụ tập một nhóm năm giới. À, Tát Bối Nhi lần thứ hai đang lên tiếng thét chói tai, bên đó có mấy anh chàng nhìn thận tụng mắt nha. Ờ, Tiết Nhi, vì sao các tổ khác đều có hai mươi người? Chỉ riêng mỗi tội của chúng ta là ít người vậy Chú nhân tò mò hỏi Như vậy có phải nghĩa là Sự lựa chọn của các cô Sẽ ít hơn rất nhiều hay không Cậu ngốc Tuyết nhi sao lại để cho chúng ta Phải chịu thiệt được Cậu không thấy là toàn bộ Những anh chàng đẹp trai nhất Đều tập trung ở chỗ chúng ta sao Ôi trời Buồn Cáng cậu nhìn anh chàng đeo kính đứng bên kia kìa Cơ thể thận ranh chắc nha tán bối nhi kích động nhẹ nhót Phân phấn đến độ Chỉ thiếu mỗi chảy nước miếng lạnh tự tình lắc đầu cười Cơ thể đàn ông Cũng có thể có sức hấp dẫn như vậy sao Ta mà có lại Không thấy có chút hứng thú nào chứ Đã đàn lấy mắt mộn Cái nhìn sang bên kia Cô không khỏi nheo mắt lại Cái người đàn ông đeo kính kia Khi cười như thế nào Lại có điểm trông giống tuấn vũ, nụ cười tà mị chăm chọc, trong lòng kinh ngạc, dưới chân vừa trượt. chương 56, ngày 4 tháng 1, ngã xuống nước. Lạnh tức tình rực chân, người chế với bị nghiêng sang bên, vô tình đụng phải tác với nhi. Ai ui, cô gái kia không kiểu phòng bị, bịch một tiếng tư thế vô cùng xấu hổ ngã sấp xuống mặt đất cả bộ ngực lẫn khuôn mặt gần như đập lên sàn nhà trơn bóng dày áo tắm bụng trên người cô vì bị giật mạnh mà tụt ra ngay cả lớp vải bảo vệ cuối cùng cũng nhẹ nhàng rơi xuống tóc của nhi liền như vậy bị phơi trần thân trên ngã úp đầu đến mức không dám động đậy sự kiện vẫn chưa hết bởi vì cô bị ngã sấp bất ngờ chân dài trượt ra sao Lập tức khiến chú nhân bị vấp, chú nhân mắt thăng bằng hét lên chói tay, liền ngã thẳng về phía hồ bơi. Ôi trời, cô ấy không biết bơi. Lạnh tử tình vội vương tay ra, bắt được cánh tay của chú nhân, dùng lực kéo mình lại, thành công giữ được cô. Nhưng bởi vì chu nhân dãy dụ điên cuồng, khiến cả người cô lại rơi thẳng vào hồ bơi. Có điều, những cánh này tất cả chỉ diễn ra trong chóp mắt xung quanh nhất thời hỗn loạn, tán bố nhi quỳ rạp trên mặt đất rinh rỉ, chú nhân sợ tới mức thất tiêm, hạnh tích tình thì ngã ở dưới nước. Quách ánh tiếng sững sờ trong một lúc, đây là tình huống gì xảy ra vậy, không phải là có cô ấy, muốn tạo ra sự kiện nổi bật đến điên rồi chứ. Chuyện này chỉ sợ ánh mắt của toàn bộ tráng phòng, đều tập trung ở đây đi. Chết mất, không cười ẩm lên mới lạ lạ, quả nhiên, Và giây sau, một tràng tiếng cười lớn, gần như làm vỡ tung cả mái vầm kính của hồ bơi. Lạnh thứ tình biết bơi, nên thật ra cô không lo lắng gì. giờ cái sau nghe một tiếng bùm, cô cũng không buồn bận tâm, vẫn chỉ để ý nhìn tác bối nhi, phút ngã này thật sự là không nhẹ nha. Không biết chỗ nào đó, bên dưới miếng đệm mút kia, có bị làm sao không? Nếu tác bối nhi xảy ra chuyện gì không hay? ở câu lạc bộ của a hàng tá lão gia không tìm a hàng tính sổ mới là lạ lạc. lành tử tình cả người chìm sâu dưới nước đang định xoay người hướng về phía trước vươn lên rời khỏi mặt nước đột nhiên phát hiện mắt cái chân có lực kéo ngược lại lành tử tình kinh ngạc sợ hãi chân cô vì vận động không được thống nhất nên lập tức bị rút gân ôi trời lúc phát hiện có người bị ngã vào bể bơi loài tướng vũ vốn không nghĩ muốn quảng Nếu không phải cái tên cổ dương kia tính làm việc tốt nó cái gì mà mà cậu ta bị thương không thể xuống nước anh cũng không thèm tranh đi lội nước ai bảo bọn họ thân nhau như vậy chứ anh đeo kín bơi nhìn thấy rõ cô gái này dường như đang giải dụa muốn thoát khỏi tay anh chết tiệt tưởng là anh mong muốn đựng của cô lắm hay sao không chút nào thương hoa thiết ngọc túm chặn lấy cơ thể cô mộn ta giữa cô ở trước ngực Ngăn không cho dễ dụa, dễ dàng kéo cô lên khỏi mặt nước. Cái cô gái này có phải là chưa hoàn toàn dễ thị hết không vậy? Sao mà lại nhẹ như thế chứ? Ngực cũng không có mấy gam thịt, chỉ có thể cảm giác được tiếng tim đậm rất kịch liệt. Nhưng xúc dáng trên cánh tay, tiếng Anh không khỏi quay đầu nhìn bộ đồ bơi của cô. a là loại tốt, một người mặc bộ đồ bơi này mà còn có thể chết đuối. Lôi tướng vũ nhanh chóng đem cô rời khỏi mặt nước. Chân lạnh tử tình bị rút gân, đau không chịu được, chỉ có thể tùy ý, để cái tên ra vẽ tới cứu cô. Cũng chính là người gây họa này kéo lên. Cô có thể nghe được tiếng hút sáo vang lên từ xa, còn có tiếng mít cô nàng thét chói tai, ý sợ là điều dành cho vị anh hùng này đi. Có làm hay không vậy, có người để ý đến chân cô, thì sao lại bị rút gân không? Lúc trước rõ ràng, trong cô không có vẻ gì là cần được cố, được không? Chẳng lẽ không có ai chú ý tới điểm này ư? Kéo lạnh tự tình lên khỏi bậc thang lôi tứng vũ bỏ kính bơi xuống, hùng hổ lắc lắc đầu. Nướng trên mái tóc ướt sủng, lập tức bắn ra xung quanh. Bởi vì gấp gáp nên anh không kịp đội mũ bơi. Cảm giác ướt chính làm anh thấy thật khó chịu. Quay đầu liếc mắt một cái, nhìn cô gái trong bộ đồ bơi. Đang đưa lưng về phía mình, sau đó, trong tiếng hoan hô của mọi người, đi về chỗ ngồi. Bá trụ tim em, chương 57, ngày 4 tháng 1, chữa lợn lành thành lợn què. Lạnh tứ tình vừa lên bờ, huyền bắt đầu thử dũi chân mình. Tên đàn ông chết tiệt, mặc kệ anh là ai, muốn tôi nói cảm ơn á, không có cửa đâu. Ai, ui, đau quá. Đúng là lâu quá rồi không xuống nước. Thế nào mà hôm nay lại thành thuyền mắt cạn như vậy chứ? Thật là quá mất mặt. Không biết là dùi bao lâu chân lạnh tới tình cuối cùng mới hết bị chuột rút. Có lúc này mới nghĩ đến bị xấu hổ. Không chỉ có một mình mình. Còn cả tác bối nhi nữa. Lúc này tác bối nhi đã đựng quánh ánh tiết. Lấy khăn tấm, bao hết cả nửa người trên. Đang ngồi ở chỗ kia. Bộ dáng nha nanh trận mát. Phong thái thục nữ sớm đã không còn, có thể thấy là cú ngã kia quả thật rất nặng, cô đau đến mức, quên hết cả việc bảo vệ hình tượng xinh đẹp của mình. Lành tử tình không khỏi thấy ái nái, điều là tại cô, làm liên luyện đến cả tác bối nhi, lắc mạnh đầu, ít tiệt, sao lại nghĩ đến anh ta chứ, chẳng qua là lúc cười trông có vẻ giống thôi mà, rõ ràng anh ta chẳng có chút ý nghĩa gì với mình ta mà chỉ một nụ cười đã bị dọa ra thế này, Thật ngu ngốc. hơn nữa, anh ta sao lại có khả năng đến chỗ này được? lành tử tình không khỏi nhăn mặt nhíu mày. ý nghĩ đó thận đúng là không thể xảy ra. lôi tướng vũ khẽ hoàng trở về, cổ dương không kìm được vỗ tay cổ vũ. lôi tướng vũ tức giận nói: cổ, sau này những việc từ thiện cậu tự đi mà hoàn thành nhé. tôi không có tâm trạng cùng chơi đùa với cậu đâu. Ha ha, chẳng qua là mình muốn kiểm nghiệm một chút, xem khả năng bơi lội của tiểu tử nhà cậu có bị tục lùi hay không thôi mà. Cổ dương cười vô cùng đặc ý. Vậy kết quả đâu? Ừm, uhm, cổ dương ra vẻ trầm tư, kỹ năng bơi tuy rằng không hề giảm sút, nhưng phương thức của người của cậu còn cần phải cải thiện nhiều. Cậu không phát hiện ra cô gái cậu vừa cố lên kia dường như chân bị chuột lút sao? Cổ Dương tự hồ còn nghiêm túc mà phân tích. Cậu biến đi. Lôi tướng vũ tức giận xa xăm mặt. Cần cậu ta ở đây dạy bảo anh sao? Mình nói thật mà. Thông tin thì cậu nhìn đi. Cổ Dương buồn cười. Chỉ chỉ tự tình ngồi bên cạnh bể bơi kia đang vặn chân. Lôi tướng vũ nhìn theo hướng ngón tay của cậu ta, không khỏi ngạc nhiên. Sao lại trùng hợp ngẫu nhiên như vậy được? Cô ấy đúng là bị trục rút. Ha ha, mình nói đúng chứ. Khi cứu người, cậu không nên kéo mắt cá chân của người ta trước tiên. Như vậy, sẽ rất dễ dẫn đến tình huống này. Có điều, mình nghĩ cô gái kia hẳn là không cần cậu cứu. Nếu không, tỉ ra việc như vừa rồi, có khi cậu còn phải hy sinh nhan sát, làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy nữa. Cậu đi chết đi. Lôi tướng vũ ngăn ngạnh nói. Nhưng trong lòng ít nhiều, vẫn có chút cảm giác ai náy Xem ra đúng là anh hơi lỗ mạng thật, lại liếc mắt nhìn cô gái kia lần nữa. Có vẻ như đã tốt hơn rồi, Lôi Tướng Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào thì anh cũng chẳng thích làm người tốt mà. Trần Hàng từ phòng khách đi tới, báo cho Lôi Tướng Vũ và Cổ Dương biết, bọn họ được xếp vào tổ thứ 20, rất ít người, chỉ có 10 thành viên. Cổ dương không khỏi huyết xáo. Vũ, xem ra lão Trần cũng rất nghiệt ý. Đúng như đã hứa, sắp xếp cho chúng ta những thứ tốt nhất. Ánh mắt ái muội nhìn về phía Trần Hàng hỏi ý. Quả nhiên nhận được ánh mắt khẳng định trả lời. Bên dưới kính mát, thản nhiên nhìn lướt qua mấy cô gái đối diện. Ngồi tướng Vũ không khỏi cười dịu cợt. Đúng như cậu nói, đã đến rồi thì cứ chơi đi. cái miệng anh không kìm được nhét lên. Lão Trần hẳn là biết khẩu vị của tôi Lão Trần ha ha cười nói Yên tâm đi Có kiểu cậu thích Lão Trần đã có ý phân tổ Đương nhiên sẽ không để cho bọn họ phải thất vọng Vừa rồi Ông có để ý bạn của tiểu tuyết Có hai người thật đúng là nổi trội Điều là những cô nàng xinh đẹp Thức thân tài phú Khẩu vị của lôi tướng vũ Trong nhóm vài người có vài người không Ông sắp xếp như thế cũng là ở Ý tác hợp bọn họ.